Các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện hôm qua, chúng ta đã cùng cảm nhận nỗi đau khổ cùng cực của Lê A khi nghe chính cha nàng báo tin rằng Lô Răng, người mà nàng yêu tha thiết, sắp kết hôn với cô em họ Cami. Nàng đã sững sờ đến mức chết lặng, nhưng rồi ngay lập tức lấy lại được sự bình thản để đánh lạc hướng ông bố. Thế nhưng khi ở một mình trong căn buồng riêng, Lê A đã không thể tự giấu lòng mình. Nàng hồi tưởng khoảnh khắc gặp lại Lô Răng sau nhiều năm xa cách đó thực sự là giây phút huyền diệu nhất đời nàng Lena đã ngay lập tức phải lòng răng với lòng kiêu hãnh từ trong huyết quản ái nữ của ông pierre denmark tưởng rằng chàng cũng đã yêu nàng ngay từ ánh mắt đầu tiên lời nói đầy ghen tị của cô chị Françoise tưởng chỉ là đùa cợt nhưng đã trở thành sự thật răng sinh ra không phải để dành cho leah giờ đây ngồi lật lại kỷ niệm đẹp ấy những giọt lệ lăn dài trên má leah và nàng thấy cô đơn tột cùng dù đang sống trong cảnh êm ấm bên gia đình. Với tính cách của mình, Lea sẽ xử sử ra sao? Liệu bằng nhan sắc và cả sự thông minh của mình, nàng có chiếm được lô răng không? Mời các bạn theo dõi những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn Jirinder Fogel qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Từ đầu mùa hạ, hầu như hàng ngày, laurent đến Montia. léa cùng với anh phi ngựa qua các cánh đồng nho hoặc anh đưa nàng đi thăm các vùng lân cận léa ngắm nhìn không chán hàng thông đơn điệu ngọn chọc thẳng lên trời xanh giống như màu xanh đu ảnh trong những buổi du ngoạn ấy ít khi chỉ có hai người nhưng nàng tin chắc những người khác chỉ có mặt để đề phòng mọi sự khiếm nhã và nàng biết ơn lô không có thái độ vồ vặt vụng về như hai em Lefebvre. Ít ra, anh cũng nói về săn bắn, về mùa nho, về rừng núi hoặc là về ngựa. Nàng không nhớ là trước khi gặp lại anh, nàng vẫn luôn luôn khiếp hãi những lời bình luận tinh tế của anh về các nhà tiểu thuyết Anh và Mỹ. Để làm anh vui lòng, nàng đã đọc Nguyên bản tác phẩm của Conrad, Faulkner và Fitzgerald. Nàng đọc khá vất vả vì không thành thạo tiếng Anh. Tuy tính tình thiếu kiên nhẫn, nàng vẫn chịu đựng cơn bực bội bột phát của anh mỗi khi anh cho là không sao tránh được chiến tranh. Anh buồn bã nói, biết bao con người sẽ chết vì một lão thợ vẽ loại xoàng đấy. Nàng chấp nhận ở anh tất cả những gì mà giá như ở người khác thì át hẳn làm nàng khó chịu. Dù đền đáp lại nàng, chỉ là một nụ cười thôi, một ánh mắt dịu dàng hay một cái siết tay của anh thôi. siet tay cua anh thoi Lea con ở trong ấy ư? Cánh cửa hé mở ra, chiếu một luồng ánh sáng hình chữ nhật vào căn buồng tăm tối. Lêa giật nảy mình khi nghe giọng nói của bà mẹ. Nàng vội đứng dậy, làm cái giường kêu cọt kẹt. Vâng, thưa mẹ. Con làm gì trong tối ấy? Con suy nghĩ ạ. Ánh sáng chói chang của bóng đèn không trao, làm nàng nhức mắt, phải dùng cánh tay gập lại để che mặt. Má ơi, má tắt đèn hộ con đi. Isabelle làm theo lời con và bước qua một đống sách ngáng đường. Bà ngồi phía chân giường trên chiếc ghế cầu kinh cũ kỹ và luồn tay vào mái tóc bờm sờm của con gái. Con yêu quý, con nói cho má biết có điều gì không ổn thế. Lêa cảm thấy những tiếng nức nở dồn lên trong cuống họng và thiết tha muốn cởi mở tâm tình ngay. Nhưng biết mẹ rất nghiêm khắc, Về những vấn đề này, nàng không dám thú nhận với mẹ là mình đã yêu một người đàn ông sắp sửa kết hôn với một cô gái khác. Bằng bất cứ giá nào, nàng cũng không muốn làm phiền lòng người mẹ hơi cách biệt mà nàng ngợi ca kính trọng và tha thiết muốn noi gương. Con gái bé bỏng của má ơi, hãy nói với má đi nào con đừng nhìn má với dáng vẻ một con vật bị mắc bẫy như thế nhé Lê à, cố cười nụ, cố nói về ngày vũ hội hôm sau, về chiếc áo dài mới của mình. Nhưng giọng nói của nàng nghẹn lại và đôi mắt đẫm lệ. Nàng ôm tròn lấy cổ mẹ, nức nở. Con, con sợ chiến tranh. Sáng sớm hôm sau, Ngôi nhà vang tiếng nói tiếng cười, tiếng nhảy nhót của ba cô gái. Bà già ru ít không còn biết xoay sở thế nào nữa trước những đòi hỏi của ba cô bé. Bà chạy khắp nơi để tìm túi mũ và giày dép. Quàng lên đi! Các cô, các bà và anh chị em họ hàng đến cả rồi đấy! Quả thật! Ba chiếc xe hơi vừa dừng bánh gần khu nhà phụ. Lích! Đen Mắc, ông anh cả của Pierre và là luật sư nổi danh ở Bordeaux, người chỉ tin có Morac đã tới với ba đứa con nhỏ, Philip, Corin và Pierre. Lea không thích họ vì thấy họ nham hiểm và chạy theo mốt, chỉ trừ Pierre mà mọi người đều gọi là Piero để phân biệt với cha đỡ đầu của cậu ta. Năm mười hai tuổi. Cậu ta bị đuổi khỏi một nhà trường tôn giáo ở bóc đô chỉ vì hỗn xược và bất kính, và theo học ở một trường trung học, khiến ông bố hết sức bất bình. Bernadette buscado, quả phụ của một viên đại tá, thì dồn tất cả lòng yêu thương cho đứa con độc nhất là Lucien, ra đời ít lâu trước khi bà quá bùa. Đến năm 18, chàng trai không còn chịu nổi sự san sóc quá ân cần của mẹ và chờ cơ hội đầu tiên để xa lánh sự săn sóc đó. Adrien Denmark, tu sĩ dòng thánh Dominic, lương tri của dòng họ, có thói quen trêu chọc ông M.P.E. Trong số các chàng trai, cô gái, cháu họ của ông, chỉ có Lea là không khiếp hãi trước ông tu sĩ, một con người khổng lồ, mà tấm áo dài trắng càng làm tăng thêm vẻ oai vẻ. Là người truyền giáo xuất sắc, Ông giảng đạo trên khắp thế giới và thường xuyên trao đổi thư tín với những nhà chức trách tôn giáo thuộc mọi tín ngưỡng. Biết nhiều thư tiếng, ông thường đi du lịch ở nước ngoài. Trong xã hội bóc đô yên tĩnh cũng như trong chính gia đình mình, cha atieng được xem là nhà cách mạng. Ông chẳng những đã cho những người tị nạn Tây Ban Nha, những kẻ đã cưỡng hiếp các nữ tu sĩ và xúc phạm các mộ táng, đến ẩn náu sau khi Barcelona thất thủ hay sao? Ông chẳng phải là bạn của nhà văn xã hội chủ nghĩa người Anh cựu trung úy trong sư đoạn 29 người từng lang thang sau khi bị thương từ quán cà phê này đến buồng tắm công cộng nọ dưới trời nắng như thiêu như đốt đêm thì ngủ trong bờ bụi hay trong những ngôi nhà đổ nát trước khi chạy sang được đất Pháp được Adrien cưu mang hay sao? trong mấy anh em thì chỉ một mình ông tố cáo hiệp ước Munich là một sự bất công và tiên đoán thái độ hèn nhát ấy vẫn không loại trừ được chiến tranh chỉ một mình ông Aquila là đồng tình với ông thôi Raymond de Aquila và Adrien Denmark là hai người bạn cố tri họ yêu thích Samphoro Russo và Satubrang nhưng lại đối lập nhau về Zola và Moriak, và chỉ thống nhất với nhau về Stendhal và Shakespeare. Nhưng buổi tranh luận về văn chương của họ có thể kéo dài hàng giờ liền. Mỗi khi cha Denmark đến Tamarose Blanche, là tôi tới trong nhà lại nói, Kìa, ông cha cố tốt bụng lại đến cùng với Zola của ông ấy. Tuy biết ông là ngài chủ, chúng ta không thích Zola. Trong đám các cô gái hôm ấy, chỉ riêng mình Lea là bận quần áo màu sẫm vào cuối buổi sáng mùa hạ, khiến quan khách phải ngạc nhiên. Chắc hẳn là nàng đã phải năn nỉ để bà mẹ cho phép mang chiếc áo dài lụa màu đen lấm chấm những bông hoa ly ti ấy. Nó làm nổi bật lên cái thân hình thon thả, bộ ngực đầy căng và cặp hông uyển chuyển của nàng. Đôi chân trần của nàng... Đi đôi dép da cao gót màu đỏ. Nàng đội lệch một cách ngang tàng chiếc mũ rơm màu đen được trang điểm bằng một chùm hoa màu sắc hài hòa. Tay nàng cầm một chiếc ví cũng màu đỏ. Dĩ nhiên, hai anh em Lefebvre là những người chạy tới trước tiên. Tiếp đó là Busado hôn nàng và thi thầm vào tai răng. Cô em họ tớ thật đẹp đấy. Đến lượt Philip Denmark bước tới và vừa hôn cô gái vừa đỏ mặt lên. Lea bỏ ngay cậu ta và quay về phía Piero. Anh chàng ôm lấy cổ nàng, làm lệch cả chiếc mũ sang một bên. Anh Piero, em rất sung sướng được gặp anh đấy. Nàng nói và hôn trà chàng trai. Cuối cùng dùng tay rẽ đám thanh niên ca ngợi Lea, ông tu sĩ dòng thánh Dominic bước đến cạnh nàng nói nào cho tôi tới bên con gái đỡ đầu của tôi nào ô bác Adrian bác đã tới ạ cháu mừng quá đấy nhưng bác làm sao vậy cháu thấy bác có vẻ giàu dĩ lắm không sao hết đâu con yêu ạ không sao hết con lớn quá rồi đấy thế mà bác vẫn nhớ hôm làm lễ đỡ đầu cho con phải nghĩ tới việc gả chồng cho con thôi bác có cảm tưởng con chẳng thiếu những anh chàng cầu hôn đấy ồ oh, thưa bác cô gái nũng nịu và đội lại mũ cho ngay ngắn nhanh lên nhanh lên pierre denmark kêu to với thái độ vui vẻ miễn cưỡng chúng ta đến roser Sơ. mọi người lên xe đi nào người ta bước chậm rãi tới khu nhà phụ Nơi độ ô tô. Lea muốn lên xe với cha đỡ đầu, khiến hai anh em Lefebvre thất vọng. Họ đã vì nàng mà lau bóng loáng chiếc Santa Cat cũ kỹ. Các cậu hãy đi trước với chiếc xe cả khổ ấy đi. Chúng ta sẽ gặp nhau ở Rosa Blanche. Thưa bác, cháu có được phép lái xe không ạ? Cháu biết lái ư? Cháu có. Nhưng bác đừng nói cho má cháu biết nhé. Thỉnh thoảng, ba cháu để cho cháu lái và dạy cháu luật đi đường. Cái đó khó nhất đấy. Cháu hy vọng sẽ thi lấy bằng vào nay mai thôi. Nhưng mà cháu còn trẻ quá. Ba cháu bảo sẽ thu xếp được thôi mà. Bác lấy làm lạ đấy. Trong lúc chờ đợi, cháu hẳn cho bác thấy cháu biết lái thế nào đã lucien Philip và pierrot cùng lên xe với họ vén tấm áo dài trắng ông tu sĩ bước lên sau cùng sau khi quay maniven cho xe nổ máy cái xe khốn kiếp trước đó lia cho mở máy hơi quá đột ngột cháu xin lỗi bác ạ cháu không quen xe của bác ạ cái xe lắc lư mấy cái khiến người ngồi ngã rúi rụi Sau đó Lea bắt đầu làm chủ được tay lái. Họ là những người cuối cùng tới Rosseblanzer, khu nhà ở của ông Aquila ở gần Saint-Emilion. Một con đường dài hai bên trồng sồi dẫn tới tòa lâu đài mà lối kiến trúc trang nhã cuối thế kỷ 18 tương phản với các lâu đài quanh vùng xây theo phong cách tân Gothic của nửa sau thế kỷ 19. Hai cha con Akila rất mực gắn bó với khu nhà mà họ đã cố hết sức sửa chữa và điểm trang. Lea bước xuống xe, chiếc váy xòe rộng để lộ ra cặp đùi. Raul và Jean Le không kìm nổi một tiếng kêu ngợi khen, mà ngay sau đó họ lấy làm xấu hò trước ánh mắt dữ dằn của các bà các cô. Một người đầy tớ cho xe đỗ trong sân phía sau nhà trong đám đông lúc này đang chen chúc trước tòa lâu đài léa chỉ tìm có mỗi một người thôi đó là Răng. đám tân khách tiến về phía chủ nhà léa rốt cuộc thì cháu đã tới rồi đấy không một vũ hội nào có thể thành công nếu thiếu đi nụ cười và nhan sắc của cháu raymond de aquila vừa nói vừa âu yếm ngắm nhìn cô gái Cháu chào bác ạ Lô không có đây hay sao Chắc chắn là có chứ Sao lại không được Nó đang dẫn kami đi xem Những chỗ nhà cửa mới được trùng tu mà Lea dùng mình Ánh nắng mặt trời trong ngày tháng 9 Tươi đẹp này bỗng biến mất Nhận thấy sự đổi thay trên nét mặt của con gái Ông đen mắt liền khoác tay con kéo riêng ra một chỗ này bà van con đấy đừng có giận dỗi khóc lóc nha ba không muốn con gái ba làm trò cười cho thiên hạ đâu đấy liệt kìm nén những tiếng nức nở không có gì đâu bà con chỉ hơi mệt thôi ăn xong con lại khỏi ngay mà bỏ mũ ra nàng ngẩng cao đầu bước tới gặp đám các chàng trai họ đang ngồi trước một chiếc bàn lớn có đặt các thức uống nàng cười đùa với họ và uống một ly vang trong lúc đầu óc vẫn lợn vởn một câu nói chàng Đang đi với kami Buổi vũ hội chắc hẳn Sẽ tưng bừng lắm Ánh dương lấp lánh Trên một bầu trời quang đãng Các thảm cỏ được tưới nước lúc bình minh Một màu xanh ngắt Hoa hồng sực nước hương thơm Một cái dạp lớn Hai màu vải Được dựng lên Để đặt các tủ đựng đầy thức ăn thức uống Những người phục vụ Đều trang phục màu trắng bàn ghế kê dưới bóng những chiếc tàn quần áo màu sáng cử chỉ tiếng cười nói của các bà các cô tạo nên một thoáng phù hoa tương phản với dáng điệu âu sầu một số các ông ngay cả laurent de nhân vật trung tâm của buổi họp mặt này léa cũng thấy anh ta xanh xao nét mặt căng thẳng khi anh ta xuất hiện tay khoác tay một cô gái Nét mặt dịu dàng, rạng rỡ hạnh phúc trong tấm áo dài trắng đơn sơ. Khi họ tới, tất cả tân khách đều vỗ tay, chỉ riêng Lea thì sửa lại mái tóc. Raymond de Aquila đưa tay ra hiệu muốn lên tiếng. Các bạn thân mến, hôm nay ngày 1 tháng 9 năm 1939, chúng ta tề tựu ở đây để ăn mừng ngày sinh và lễ đính hôn của Laurent, con trai tôi, với cô em họ, Camille. Tiếng vỗ tay vang lên nồng nhiệt. Cảm ơn, xin cảm ơn các bạn đã tới đông đủ rồi. Tôi vui mừng được đón tiếp tất cả các bạn hôm nay tại đây. Chúng ta hãy ăn, uống, vui cười trong ngày vui này nhé. Ông nghẹn ngào xúc động, và chàng trai liền bước ra tươi cười nói. Xin được bắt đầu buổi lễ. Lê-a ngồi riêng một chỗ cùng với những chàng trai hâm mộ nàng. Ai nấy đều muốn Lea cô gái. Chẳng mấy chốc, thức ăn chất đầy trước mặt nàng. Dù ăn cho đến mấy ngày cũng muon gianh hết. Nàng cười nói liếc mắt khiến các cô gái khác không được săn đón cũng phải ghen tức. Nàng tỏ ra vui vẻ hơn bao giờ hết. Nhưng... Mỗi nụ cười, dù chỉ thoáng qua thôi, cũng làm hai hàm răng nàng đau nhói, đầu ngón tay nàng bấm chặt một cách điên dại và lòng bàn tay nhâm nhớt. Nỗi đau thể xác làm tay nhom nhot noi bớt nỗi đau đang nghiến nát trái tim nàng. Nàng tưởng như mình có thể chết ngay khi thấy lô răng tiến về phía mình, tay vẫn khoác tay kami, nét mặt rạng rỡ hạnh phúc, theo sau có cả người anh trai. Chào Lea. Tôi chưa kịp tới chào cô." Laurent nghiêng mình nói rồi quay sang người yêu. "Em em còn nhớ Lea chứ, Kami?" "Dĩ nhiên là em nhớ chứ." Kami đáp và rời khỏi tay người yêu. "Làm sao em có thể quên được?" Lea đứng dậy, nhìn kẻ tình địch mà nàng cho là không xứng đáng với mình. Nàng đứng thẳng người khi Kami hôn lên hai má. Lorraine đã nói nhiều về cô với tôi rồi. Tôi rất mong được kết bạn với cô đấy. Hình như Kami không nhận thấy thái độ ít vồn vã của Lea khi hôn lại mình. Chỉ đẩy ra trước mặt mình người anh trai dáng vẻ bẽn lẽn. Cô có còn nhớ Claude, anh trai của tôi không đấy? Anh ấy đang héo mòn đi. Chỉ vì muốn được gặp lại cô đấy. Lea Anh ta mới giống cô em gái làm sao chứ? Đi em. Chúng ta chớ bỏ quên các tân khách khác. Lô Răng vừa nói, vừa dẫn người yêu bước đi. Lea nhìn họ bước đi, lòng cảm thấy cô đơn tới mức khó giữ được nước mắt. Lô Đô hỏi. Tôi có thể ngồi với các bạn được không? Cậu nhường chỗ cho cậu ấy đi. Lea nói, giọng lạnh lùng, và đẩy raun Lefevre lúc đó đang ngồi bên phải mình. Kinh ngạc và giàu dĩ, Raoul đứng dậy, bước đến cạnh em trai. Này, em có thấy hôm nay Lea thật kỳ cục không? Răng nhún vai không trả lời. Lea đưa cho Cloder một đĩa đầy thức ăn. Đây. Tớ không hề đụng tới đâu nhé Clodo ngồi xuống, cầm lấy đĩa và cảm ơn, mặt đỏ lựng. Cậu sẽ ở lại ít lâu tại Rosa Blanche chứ? Đâu có được trong tình hình như hiện nay. Và Lea không muốn nghe thêm nữa. Một ý nghĩ vừa lóe lên trong óc. Thậm chí Laurent cũng không biết mình yêu anh ấy. Ý nghĩ đó khiến nét mặt nàng bỗng trở nên nhẹ nhõm, và nàng bật lên một chuỗi cười vui vẻ, khiến mọi người ngạc nhiên. Cloder Axila và Jean Lefebvre vội vã bước theo. Cả hai đều bị khước từ không một chút nể nang. Các cậu để tớ yên đi. Tớ muốn ngồi một mình thôi. Thẹn thùng, họ quay về các bàn của tân khách. Này! Cậu có cho là sắp đánh nhau không đấy? Raul hỏi A Lanh, người lớn tuổi hơn mà cậu ta nghĩ là có thể trả lời nghiêm túc. Không còn nghi ngờ gì nữa. Cậu đã nghe buổi phát thanh tối qua rồi đấy. Hitler đòi trả lại ngay đăng zit cho Đức và gửi tối hậu thư cho Ba Lan sau những kiến nghị hình như hắn đã đưa ra với đại sứ đặc mệnh Ba Lan và có giá trị đến tối 30 tháng 8 thôi. Hôm nay đã là mùng 1 tháng 9 rồi. Vào lúc này các cậu có thể tin chắc được là tay khu trưởng Foster đã tuyên bố sát nhập Đăng Di vào Rê Sơ và Đức xâm lược Ba Lan chứ. Vậy là chiến tranh ư? Răng hỏi, giọng bỗng nhiên già đi. Đúng, chiến tranh. Hay lắm, sẽ đánh nhau đấy. đồ nói, vẻ vinh vang. Đúng thế, và chúng ta sẽ thắng, raun tuyên bố với điệu bộ sang sái lối trẻ con. Còn tới thì không tin tưởng như cậu đâu, Philip Denmark uể oải nói. Lea chạy qua bãi cỏ rộng dẫn tới khu rừng nhỏ. Từ đây đứng dưới bóng cây nhìn thấy rõ cơ ngơi nhà Aquila. Một vùng đất phì nhiêu trải rộng dưới ánh mặt trời. Những cánh đồng nho cung cấp một thứ vang ngon hơn so với vang của Montiac. Lea vẫn luôn luôn yêu mến Rose Blanche, nàng ngắm nhìn cánh đồng này, những ruộng nho này, những khu rừng và tòa lâu đài này với ánh mắt của một người chủ. Không, không một ai có thể yêu mến và hiểu mảnh đất này hơn nàng, ngoài ba của nàng và ông Aquila, và dĩ nhiên là cả lô nữa. Lô anh yêu nàng, không thể nghi ngờ gì nữa. Nhưng anh không biết là nàng yêu anh. Anh có vẻ xem nàng như một con bé thật sự. Thế nhưng, nàng chỉ trẻ hơn Camille chút đỉnh thôi. Camille, anh có thể tìm thấy gì ở cô gái còm nhom khô đét vụng về, ăn mặc chẳng ra sao, chẳng khác nào mới rời khỏi tu viện ấy. Và tóc tai nữa chứ? Làm sao ở thời buổi này mà cô ta lại có thể để một mái tóc như vậy chứ? Một mớ tóc, những lọn tóc hung hung, chỉ còn thiếu một cái nơ kiểu ăn rát. Có cái nơ đó nữa thì thật là hoàn hảo trong thời buổi cuồng nhiệt lòng yêu nước. Và cả cái lối dễ thương giả đỏ ấy nữa, tôi rất mong được kết bạn với cô. Rồi còn gì nữa? Không. Không nhất định laurent không yêu cô gái chán ngấy kia là chàng trai quý tộc thiếu bản lĩnh anh ấy nghĩ là anh bắt buộc phải tôn trọng một lời hứa từ những ngày còn nằm trong nôi nhưng khi biết là mình léa mình yêu anh ta thì chắc anh ấy sẽ cắt đứt những lời hứa hôn lố bịch ấy và sẽ cùng mình bỏ trốn thôi say xưa với những trò thơ mộng trẻ con ấy Lea không chú ý tới một người đàn ông đứng tựa một gốc cây đang nhìn nàng vẻ thích thú. Nàng cảm thấy dễ chịu. Không gì bằng một chút cô đơn và suy tư để đầu óc được tỉnh táo. Giờ đây mọi cái đã yên ổn và sẽ yên ổn như lòng nàng từng mong ước. Nàng đứng dậy, nắm chặt bàn tay phải đập mạnh vào lòng bàn tay trái. Nàng bắt chước ở cha nàng cái cử chỉ đó cử chỉ ông làm mỗi khi ông vừa mới quyết định xong một việc gì. Nàng nghĩ bụng. Mình sẽ thắng thôi. Một tiếng cười bỗng làm nàng giật mình. Tôi tin chắc như vậy. Một giọng nói ra vẻ cung kính vừa cất lên. Ông là ai? Ông làm tôi giật bắn người đấy. Là một người bạn của ông đưa Akila... Lạ nhỉ? Ờ, xin lỗi ông. Người lạ mặt lại cất tiếng cười. Khi cười, trông anh ta có vẻ điển trai. Lê A nghĩ. Thôi, cô đừng xin lỗi. Cô chẳng có lỗi gì đâu. Giữa gia đình Akila đáng kính và kẻ tôi tớ hèn mọn này, không có gì giống nhau đáng kể, trừ phi về một vài quyền lợi. Và lại tôi không thích thú gì việc gần gũi họ đâu. Sao ông lại có thể nói năng như vậy? Họ là những người lịch sự nhất và có học vấn nhất trong vùng này đấy. Vâng, tôi chỉ nói đúng sự thật thôi. Các bạn vừa theo dõi phần tiếp theo của tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn Regine de Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn vào buổi này ngày mai.